Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hốt, tiếng nói trầm chọc vừa rồi hoàn toàn biến mất. đảm Dục đoán là bởi vì em, bởi vì em. Trái tim đang bình thản của Trầm Tĩnh bỗng nhiên đập liên hồi, ngực như thể vừa bị ai đấm vào. Ngụy Nguyên Lãng nhìn kỹ cô, dường như cũng phát hiện được sự thay đổi của cô. Ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Em có thể đứng dậy và bước đi tiếp từ 7 năm về trước, nhưng Đình Vũ vẫn hoàn toàn bị giam ở lúc ấy. Ý của anh là anh ta cho đến tận bây giờ vẫn nghĩ là có lỗi với em. Em không thể không đoán ra vì sao cậu ấy quay về Đài Loan tìm em. Anh ta muốn em tha thứ. Anh cũng nghĩ vậy. Anh ngật đầu. Cô thất thần trong chốc lát hoảng hốt suy nghĩ sự ám chỉ của anh. Một lúc sau mới lắc đầu. Thật ra anh ấy không cần tự trách mình. Em cũng không trách anh ấy. Em đã từng nói với anh ấy em rất thích và rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Anh ấy không cần phải xin lỗi em Có thể là bởi vì em đã nhận thấy cho nên cậu ấy càng khó thấy được Ngụy Nguyên Lãng nói sâu xa Vì sao? Bởi vì ngay cả cơ hội để bù đắp cho em cậu ấy cũng không có Bởi vì ngay đến cả cơ hội để bù đắp cậu ấy cũng không có Đêm khuya sau khi cùng một người bạn đã lâu không gặp đi dùng cơm trầm tĩnh lái xe chở cô ấy về nhà Sau đó chạy ngang qua khu trung tâm, hướng về phía đạm thủy mà đi. Dọc trên đường, cô mở chiếc đĩa nhạc vừa mua nghe thử, nhưng bất chợt một tiếng trống gõ lên làm cô có chút bất an, thế là cô chuyển sang nghe một kênh phát thanh, nhưng vừa nghe lại cảm thấy giọng nói của người chủ trì chương trình ấy dường như thật sắc bén rất đáng sợ. Nhân tiện chờ đèn đỏ, cô liền chuyển kênh, nhưng tìm mãi vẫn không nghe được một chương trình nào thú vị. Những lời chuyện trò giữa cô và Ngụy Nguyên Lãng vài ngày trước cứ vang lên không ngớt trong đầu cô. Đình Vũ thật đáng thương, cho đến tận hôm nay cô vẫn có thể nhớ rõ dáng vẻ kỳ lạ có giải thích trên mặt Ngụy Nguyên Lãng khi anh nói những lời này. Anh ta đáng thương. Trầm tĩnh tự hỏi mình, nhưng ngay sau đó cô liền nhíu mái lắc đầu nhưng muốn gạt bỏ cái ý nghĩ vốn không nên xuất hiện này. Làm sao có thể? Anh ta hiện tại đã công thành danh toại, muốn cái gì sẽ có cái đó. Tiền tài, danh vọng, địa vị, phụ nữ Những điều mà bất kỳ người đàn ông nào khát vọng Cũng muốn sở hữu Đều đã ở quanh anh ta Anh ta còn thiếu cái gì nữa Anh ta đáng thương ở điểm nào Bởi vì ngay cả cơ hội để bồi thường Cậu ấy cũng không có Cô không cần anh bồi thường Hiện tại cô sống rất tốt Nếu như anh ta không đến gián đoạn sinh hoạt của cô Không quây nhiễu làm tim cô dao động Thì cô đã cảm kích lắm rồi Có thể là bởi vì em đã nhận thấy Cho nên cậu ấy càng khó thấy được Lẽ nào anh ta thực sự mong cô vẫn là cô gái ngày trước, chỉ toàn tâm toàn ý muốn được anh yêu thương? Nếu như hiện tại cô sống rất bi thảm, không lúc nào không nhớ đến anh, thì anh ta mới hài lòng sao? Đình Vũ bị trứng mất ngủ làm ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí nghiêm trọng đến mức phải đến bác sĩ tâm lý. Mình quan tâm việc anh ta mất ngủ làm gì? Cô lầm bầm chỉ cần anh ta không chọc cô tức đến mức mất ngủ như anh ta là tốt rồi. Vấn đề là mấy ngày hôm nay cô thực sự không có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm nay khi đến lớp trông trẻ, ngay cả An An cũng nhận thấy sự khác lạ, lo lắng nhìn cô. Đều do ngụy Nguyên lãng, nếu không phải miệng anh ta vì buồn chán mà nói ra những lời đó, cô sẽ không bất an như thế. Trầm tĩnh nhíu mày, xoay một vòng tay lái, chiếc xe vững vàng quẹo sang đường Trung Sơn Bắc, thì bỗng nhiên cô thoáng nhìn về phía góc đường. Nơi đó một dáng người quen thuộc đang bước đi, tìm cô như ngừng đập. Là ảo giác sao? Vì sao cô thấy người kia hình như là... Mạnh Đình Vũ? Cô vô tình thà lỏng chân ga, giảm tốc độ, khóe mắt như muốn đuổi theo bóng dáng kia. Anh mặc một bộ vest thắt cả vạt, trên tay lại cầm theo một tập hồ sơ, lè loi độc hành trên lối đi bộ. Anh ta mới cùng khách hàng bàn công việc xong sao? Cô chăm chú nhìn anh, mắt thấy một chiếc taxi màu vàng chậm chậm chậm chạy như chở anh. Nhưng anh ngay cả nhìn cũng không nhìn đến, cứ như vậy mà bước đi. Không thể nào, anh không lên xe, lẽ nào anh thực sự định cứ như vậy một đường mà về chỗ trọ sao? Hơn nữa, đoạn đường anh đang đi cùng với đường về chỗ anh đang ở là hoàn toàn ngược với nhau. Anh ta đang làm gì, đã trễ thế này sao lại một mình đi bộ trên đường? Anh ta ngừng lại, đứng dưới một góc cây bên đường. Trái tim cô khẽ rung động, đem xe đỗ lại phía xa, xuyên qua cửa xe mà chăm chú nhìn anh. Anh ta ngẩng đầu nhìn, có vẻ như đang chuyên tâm nghiên cứu cảnh lá trên cây. Hàng cây ven đường sao lại có chút quen mắt, tựa hồ như trước đây, cô một mình đến tòa nhà Đài Bắc xem phim cũng đã từng nghỉ chân, tỉ mỉ thưởng thức vẻ đẹp của hàng cây. Khi ấy, cô là nhìn ánh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net